t r ư ờ n g tám mươi vu a n hãm hại hai vị trưởng lão thần cung của nguyên thủy môn tức sùi bọt mép h u n g h ă n g chừng trưởng lão cổ thần cung trưởng lão cổ thần cung cười lạnh một tiếng không hề để ý tới ánh nhìn của hai vị trưởng lão thần cung nguyên thủy môn mà hai vị trưởng lão nguyên thủy môn thì lướt nhau trong lòng càng thêm nặng nề nếu nói là vì bảo vật mà lưu tại huyền đô tiên vực bọn hắn chắc chắn không tin lựa chọn thiển cận như thế đệ tử nguyên thủy môn sẽ không làm chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn hai vị trưởng lão nguyên thủy môn đều cảm thấy không rét mà run nếu như những đệ tử này thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn vậy nguyên thủy môn sẽ có một trận dung chuyển không toàn bộ đông hoang đều sẽ chấn động mà hai người bọn họ cũng khó thoát tội dù bọn hắn là cường giả cảnh giới thần cung có địa vị siêu nhiên trong nguyên thủy môn nhưng chuyện này quá nghiêm trọng bọn h ắ n nhất định sẽ bị trách phạt hơn nữa còn là trách phạt nặng cửa v à huyền đô tiên vực từ từ đóng lại lòng hai vị trưởng lão nguyên thủy môn cũng dần chìm xuống đột nhiên từ trong cánh cửa huyền đô tiên vực có một thân ảnh lao ra hai vị trưởng lão nguyên thủy môn nhìn thấy lập tức đại h ỉ đó chính là nguyên thủy thánh tử thế nhưng bây giờ nguyên thủy thánh tử vô cùng chật vật tóc tai bù xù quần áo đầy vết máu không còn chút phong thái nào của ngày xưa nhìn thấy bộ dáng này của nguyên thủy trong lòng hai vị trưởng lão nguyên thủy môn đã có đáp án họ lập tức n g i n h tiến lên run giọng nói thánh tử đệ tử đệ tử khác đâu nguyên thủy thánh tử nghiêm nghị bắt hổ rưng rưng thảm thiết nói đều chết rồi các sư huynh đệ đều đã chết lời vừa dứt tất cả mọi người xôn xao đại thánh địa xếp thứ hai đông hoang đệ tử tinh anh nguyên thủy môn thế mà thế mà đều chết trong huyền đô tiên vực sao có thể trong lòng tu sĩ của một vài môn phái nhỏ xuất hiện một ý niệm trời sập không chỉ bọn họ ngay cả huyền thiên tông triều thánh tông tinh nguyệt giáo càn nguyên tông đệ tử và trưởng lão các thánh địa cũng đều kinh hãi ba vị trưởng lão thần cung huyền thiên tông lết nhau từ trong mắt đối phương thấy được vẻ ngưng trọng trăm vị đệ tử nguyên thủy môn chết trong huyền đô tiên vực đương nhiên là có lợi đối với huyền thiên tông nhưng là trưởng lão phải suy xét đến ảnh hưởng sâu xa của chuyện này việc này sợ là sẽ khiến toàn bộ đông hoang chấn động chỉ có tần đình mỉm cười mang theo một tia cao thâm khó g i ò mà lạc viễn thì suy tư nhìn tần đình trong lòng vang lên lời tần đình nói trước đó cũng có khả năng không thu hoạch được gì trong lòng lạc viễn khẽ run không thể nào t r ư ở n g lão cổ thần cung cũng chừng lớn hai mắt không ngờ đệ tử nguyên thủy môn thật sự đã chết trong huyền đô tiên vực hắn chỉ là châm chọc vài câu mà thôi trường lão nguyên thủy môn lòng đau như dao cắt những đệ tử này chính là tinh anh của nguyên thủy môn là tương lai của nguyên thủy môn những đệ tử này chết đi có thể nói nguyên thủy môn tương lai sẽ xuất hiện một thời kỳ trứng lại cực lâu thánh tử nguyên thủy đột nhiên chỉ tay nghiêm nghị quát là ngươi thánh tử cổ thần cung là người thiết kế hại chết sư huynh đệ của ta lời vừa d ứ t đưa tới sóng to gió lớn tất cả mọi người khiếp sợ nhìn cổ thần thánh tử thánh tử cổ thần này ngày thường không lộ tài năng vậy mà lại biêu hãn như thế thánh tử cổ thần kinh hãi hắn thật sự không ngờ nguyên thủy thánh tử lại nói hắn là hung thủ có trời làm chứng mặc dù hắn đã từng muốn giết chết đám người nguyên thủy môn nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi hắn vẫn luôn tu lưu hiện trong một bí cảnh trong huyền đô tiên vực căn bản là không có cơ hội gặp đội ngũ nguyên thủy môn cổ thần thánh tử quát nguyên thủy thánh tử người ngậm máu phun người ta thiết kế hại đ ị a tử nguyên thủy môn các người khi nào lời nói vô căn cứ trưởng lão cổ thần cung cũng cả giận nói quả nhiên là tác phong của nguyên thủy môn chỉ biết vu oan hãm hại hắn không tin chút nào chuyện nhà mình thì nhà mình biết mặc dù thánh tử nhà mình có thiên phú kinh người có thể nói là ngàn năm hiếm có nhưng tâm cơ thì vẫn còn thiếu sót nói khó nghe chút chính là toàn cơ bắp không nghĩ ra được âm mưu như vậy làm sao có thể thiết kế diệt hết đệ tử nguyên thủy môn được nguyên thủy thánh tử nghiêm nghị nói ngươi nói ngươi phát hiện ra một bí cảnh trong đó khắp nơi là bảo vật muốn giao dịch với chúng ta để đệ tử nguyên thủy môn ta đến bảo địa thu lấy bảo vật làm thù lao chúng ta phải giúp ngươi tìm một pháp bảo thế nhưng ai ngờ ngươi lòng lang dạ thú dẫn sư huynh đệ chúng ta đến chỗ bí cảnh đó thôi động hung sát lượng k i ế p trận các sư huynh đệ của ta đều chết ở đó chỉ có ta may mắn chạy thoát cổ thần thánh tử ngươi còn nói không phải ngươi làm ư thánh tử nguyên thủy buồn bã nói mỗi chi tiết đều cực kỳ sinh động hai vị trưởng lão thần cung nguyên thủy môn vừa nghe đã tin thánh tử nhà mình nói có thể là già được sao những người khác cũng tin mấy phần đều nhìn về phía cổ thần thánh tử trường lão cổ thần cung cũng x i n h nghi ánh mắt quan sát tỉ mỉ cổ thần thánh tử trong lòng có chút oán trách người làm thì phải làm sạch sẽ muốn giết thì phải giết toàn bộ hiện giờ nguyên thủy thánh tử trốn thoát phải giải quyết thế nào cao đệ tử cổ thần cung thì sùng bái nhìn thánh tử sư huy nhà mình không ngờ thánh tử sư huynh lợi hại như vậy cổ thần thánh tử cũng bị lời nói của nguyên thủy thánh tử khiến cho ngơ ngác nguyên thủy thánh tử miêu tả chi tiết sinh động như thật các tiểu tiết cũng nói ra cổ thần thánh tử nhíu mày trong lòng suy tư chẳng lẽ thật sự là ta làm sao